Cái nhà này là nhìn cái nhà cửa nó cứ vắng tanh như chùa bà đanh vậy đấy. Nghĩ mà tội thân phận cho cái gia đình của em, nhà có mỗi một mẹ một con thôi. Cứ đi làm cả ngày về là không bao giờ thấy bóng dáng của nó, cái gì em cũng tự làm cả. Đi ra ngoài đường tự làm việc rồi về nhà em tự làm việc. Nói chung á mọi việc là em đều tự xử giết em quen rồi. Ôi, đi về về mệt chết luôn rồi còn phải tự may vá nữa này. Khổ thân em không? Không nhờ được con cái tí gì cả hết Xe chỉ mấy kim em luận kim ơ mấy kim em luận kim Đấy Mỗi lần em hát cái bài này Em lại cứ nghĩ đến cái thân phận của em Em nó cứ ví như là sợi chỉ Mà chồng em cứ ví như là cây kim ấy mà cây kim nó chết quách đi rồi. Bây giờ bởi vậy nhiều lúc cần cây kim để dùng không có cái gì để dùng cả. Quá ư là buồn. Thôi hát bài khác cho đỡ buồn. Chi là chi hai xinh nha, tình là chi hai đừng đứng một mình nha. Nhiều lúc thay xinh càng xinh. À, xin thật đấy quý vị ạ, xin quá luôn đấy. đấy em hát hình như có ai ủng hộ em mới cười khúc khích nữa cơ. ôi chết, nhà có khách à? dạ, chào cụ à, chào cụ Tỳ Mai à. không phải không dạ. không nhận ra anh hả? dạ. anh là Thọ nè, Việt Kiều Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ từ Mỹ về kiếm em nè. cụ ơi chắc là cụ nhầm nhà rồi. Chứ nhà con không bao giờ mà quen ai là Việt Kiều mà tên là Biêu Ly Nguyễn Trường Thọ cả. Không có nhầm đâu. À đây có phải là ngõ 6, dạ. khu phố 6, phường 6, số nhà 286, xẹt 66, xẹt 16, xẹt 6, đường võ tỷ 6. Dạ. Bây giờ không phải trời tháng sáu mà tại sao mưa ướt áo ạ? gì? Dạ Cô đọc kiểu gì mà mưa nó tầm tã, cứ bay lên mặt con nè Dạ, đúng đây là địa chỉ nhà con rồi Nhưng mà cụ tìm mai ạ? Ủa, nói vậy em không phải là hậu Vẫn hay trích trác hàng đêm trên internet chứ anh sao? Dạ, lúc nãy mưa tầm tã, bây giờ lại mưa lá trã ạ là cụ già của hát nên nói tới đâu phun mưa đến đấy à dạ đúng đây là nhà con rồi ạ nhưng mà cụ tìm hậu à đúng rồi dạ con là hoa con gái của con là hậu cả cái làng này ai cũng cho mẹ con con là hoa hậu mẹ con là tự tin thế ớt tự xưng mình là hoa hậu <cười> chứ. dạ vậy là cụ là khách rồi ạ Quý lâu ngày đến nhà chơi, ra dặn dặn dặn mời cụ ngồi à, dạ, cảm ơn. dạ để con lấy nước cho cụ dùng nhá. Khỏi khỏi khỏi có nước suối rồi. Dạ. Cụ ơi không được đâu người ta nói ấy, khách tới nhà không trà thì nước để con lấy nước cho cụ chết hết trà của ạ, cụ đợi con lấy nước khác cho cụ nhá. Ủa nước dừa hả? Dạ không, đây là nước mưa mà đựng trong gáo dừa à. đấy cụ biết không? Mấy khi mà ông trời ông phun mưa xuống Vừa phun một khác là con phải lấy lưu con hứng ngay Cụ uống cái nước này ấy. Nó ngon mà nó ngọt Nó còn tinh khiết hơn cả cái nước suối này. Cụ đấy hả Cảm ơn dạ, Cụ dùng ngon nhá Cụ ơi Cụ uống khéo khéo gạt mấy con lăng quăng ở trong lu. ấy Cụ Cụ ơi Cụ đừng phun Cụ đừng phun Ông bà ta có nói Ở dơ thì sống lâu Cụ cứ uống nuốt hết là cụ thọ lâu lắm Cụ ạ Dạ Dạ Cụ uống ngon nhá, chết cụ ơi, cụ ngồi yên, cụ ngồi yên, cụ ngồi yên, cuối rồi ơi, cuối trời ơi, cụ ơi, con con con xin lỗi cụ nhà ruồi muỗi nhiều quá cụ ạ, để con đập tiên sư chúng nó, muỗi dám bay vào mồm khách này, muỗi dám bay, ôi chết rồi cụ ơi nó lại vo ve vào miệng của cụ rồi, cụ đứng đấy đợi nó, đây. con đập đấy, tào dạ, dạ sao à? thế này rồi, một ruồi chứ đâu phải con ruồi đâu, con nó ruồi hả, cụ, ôi chết kiều về là cứ phải có con ruồi đậu trên mồm đấy hả cụ? phải con mình tôi có hả? À. à thế là cụ độc quyền cái gì? dạ con xin lỗi cụ tí thì nữa là cụ dùng hết cả răng rồi dạ không còn cái răng ăn cháo dạ à, cụ ơi dạ, dạ dạ mời cụ ngồi dạ con hậu đậu quá cụ ơi thế hôm nay cụ đến nhà của con là hình như là cái hậu nó có người ở nước ngoài gửi quà gì về cho nó hả cụ? dạ đâu có dạ <cười> con xin tự giới thiệu. Dạ. Con là người yêu của Hậu ồ bác bác sao vậy bác Dạ Bác sao vậy Dạ dạ dạ dạ không sao ạ Dạ bác ơi bác là má của Hậu mà bác kêu con bằng cụ nghe kỳ quá Dạ Thật sự tôi không biết ai kỳ Chứ tôi mà kêu cụ bằng con nó mới là tổn thọ tôi đấy phụ ạ Thế năm nay cụ bao nhiêu tuổi ạ <cười> Đấy nghe cụ nói xong Mà con ho sạc sụa luôn sắp chết luôn <cười> Cụ bao nhiêu tuổi ạ Dạ Cụ bao nhiêu Khó nói quá Bác con thử coi Cụ tầm 70 chưa Dạ chưa tới Chưa bao nhiêu ạ 69 Cớm 70 với 69 cũng như nhau Còn rút bớt tuổi làm cái gì Bớt tuổi nào hay tuổi đó thế sao mà tại sao cái con hậu nhà con nó quen cụ từ lúc nào mà con không hay biết nhỉ thật sự là cụ quen với nó từ lúc nào hả cụ? <cười> dạ, tại vì con với hậu á hẹn nhau lúc giữa đêm không. quen nhau vào lúc nửa đêm, cái con điên này nó dám hẹn cụ tò te tú tí vào nửa đêm hả? Dạ không phải. Ý con nói là con với hộ씩 chắc với nhau trên internet lúc nửa đêm. Bị uh, lo bàn tính chuyện tương lai cho nên nó hơi lâu. Dạ. Yeah. Dạ cụ ơi. Con nói cụ nghe tương lai cụ không còn nữa đâu đừng bàn nữa nhá. Với lại con thấy là cái tình hình tại sao là con của con ấy mà con bán biết bao nhiêu heo gà lợn quá. Để mua cho nó mỗi một cái còm biếu tờ để nó học hành Cuối cùng nó lại lên mạng nó chít chát Quen ngấy một cái ông già như là cái ông cụ cố tổng Thế thật đấy Mà cụ này Sao mà cụ già mà cụ lấy vợ muộn thế Sao không lấy sớm sớm tí Cụ chọn người cho xứng đôi vừa lứa Cụ lấy con gái nhà con Người ta nhìn vào người ta lại bảo cụ là già mà ham chơi chống bỏi đấy Chống gì cũng được Miễn còn kêu là tốt rồi Đúng, có rõ được hay không nữa mà đòi kêu trời ơi Ôi mời ngồi cái Để tôi kêu khách ra Tôi kêu con Làm gì cứ người yêu già thế? Cái này người yêu à? Người yêu gì mà già thế? Cái này người yêu... Trời ơi! Đây phải Hậu không? Sao cầm mã tấu giống đầu gấu vậy? Dạ xin lỗi cụ Mà cụ là ai? Trời ơi Hậu Em em không nhìn ra anh hả? Billy Nguyễn Trường Thọ nè Billy Nguyễn Trường Thọ? Ừ, người vẫn chích chắc với em hàng đêm đó Tên nghe non cũng quen Sao mà không giống hình internet? Thôi Chắc thật. là anh vốt tấm mình 20 năm rồi phải không? Không có, 30 năm. Thế, nem của cụ là gì? Trẻ mãi không già. trẻ mãi không già. Có bao giờ trẻ đâu mà bảo già. Chứ còn nick nem của tôi là gì nào? Nhỏ hoài không lớn. Con mình nó dở người Đúng thật. Đúng không? Ấy. Nhỏ hoài không lớn. Mình bé thì giấu đi còn vạch cho cho người ta xem. con vậy con điên? Anh đúng là anh thọ của con rồi đấy mẹ, anh thọ, sao ông. anh già thế? Thật sự cứ nhìn hai người tình tứ nhau mà tôi cứ ngỡ như là ông và cháu. Mẹ nay con xin giới thiệu với mẹ nhé, đây là anh thọ, Ly Nguyễn Trường Thọ, việt kiều mỹ đấy mẹ, vị hôn phu của con. Anh chào mẹ đi anh. Dạ. Yeah con chào má trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi trời cao đất dài ơi mẹ sao mà tôi không có phúc như thế này mẹ mẹ gặp con rể tương lai sao lại buồn là thế nào buồn mẹ không? đây mẹ là người đầu tiên trong làng có rể việt cường mỹ mẹ hãnh diện lên hãnh diện như thế mà hãnh diện mẹ nhìn con rể tương lai của mẹ mẹ cứ nhớ gương mặt của ông ngoại con ngày sắp mất con thôi trời, trời ơi mẹ này, trời ơi, là ơi, ơi. Linh tinh tinh nào, trời ơi, nhỉ? Anh bảo em đấy là tháng tới mới về, sao ừ. lại đổi ý đột ngột làm người ta? Chưa có chuẩn bị gì, gì hết Anh cũng tính vậy quá Nhưng mà tại vì anh nhớ em quá Không ăn được, ngủ được Cho nên anh mới đổi đại vé về với em đó mà, honey dừng có <cười> Ủa, má em có bầu hả? Bầu cái đầu nhà ông ấy Ông nghĩ sao mà bầu Gấp tôi nhìn hai cạnh Hai người ái ân nhau Mà tôi nổi hết cả da gà đây này đồng